Lão ba, bà vẫn còn rất trẻ, đợi đến khi chúng con thành gia lập nghiệp, vẫn còn mấy năm nữa, ba đừng lo lắng làm gì." Huyền Mi vội vàng an ủi ba của mình. "Bà vẫn còn trẻ, con gọi ba là lão ba làm gì?" Cao Huấn Dương nói xong, vươn tay cưng chiều vỗ nhẹ vào trán Huyền Mi. "Còn đó, mấy năm gần đây, ba thấy con chính là không thể chờ đợi được nữa, muốn gả cho người ta rồi." "Ba này." Huyền Mi thẹn thùng nhìn Đình Hải. Con vẫn còn nhỏ, gả gì chứ? Đã hai mươi tuổi rồi, con cũng không còn nhỏ nữa. Vũ Quỳnh vội vàng, chen vào một câu. Con cũng đừng coi mình, vẫn còn là đứa nhỏ. Ở tuổi của con, mẹ đã đính hôn với người ta rồi. Mẹ, mẹ còn trẻ như vậy, đã đính hôn với ba rồi. Huyền mi kinh ngạc hỏi một câu. Sắc mặt của cao hướng dương trầm xuống, ho khan. Vũ Quỳnh nở nụ cười. Ai nói với con là mẹ đính hôn với ba? Năm đó mẹ không thèm để ý đến ba của con đâu. Oa, wow, lại kịch tính như vậy. Mẹ, mẹ lúc trước mẹ đính hôn với ai vậy? Tại sao cuối cùng lại cưới ba của con chứ? Huyền Mi tò mò truy hỏi, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía ba của mình, dùng khuỷu tay đụng vào ông. Ba, ba rất tốt đó, như vậy ba cũng có thể theo đuổi mẹ. Cái cuộc đào góc tường này rất sắc bén đó. Cái gì mà đào góc tường? Năm đó mẹ con là của ba là người đó chen chân vào thôi. nhắc đến chuyện này, dáng vẻ của cao hướng dương vẫn rất khen tuông. ba, đã nhiều năm như vậy mà ba vẫn còn khen sao? cao hướng bách cũng không nhịn được nữa, trêu chọc ba mình. văn tịch và đình hải ngồi bên cạnh cũng bím môi cười. các con đừng chỉ quan tâm đến việc cười, chuyện tình cảm nam nữ chỉ cần chưa kết hôn, cho dù có yêu sâu đậm đến cỡ nào cũng có thể xảy ra biến cố bất cứ lúc nào. huyền vi. Con và Đình Hải từ khi quen biết cũng được mười mấy năm rồi. Quan hệ yêu đương cũng gần được hai năm rồi. Giữa hai người gần như đã hiểu rõ về đối phương. Không bao lâu nữa Đình Hải sẽ tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, Đình Hải sẽ được xem là người trưởng thành rồi. Đợi một năm sau khi con tốt nghiệp, hai người các con đều là đã trưởng thành rồi. Đến lúc đó, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bà hy vọng các con có thể nhanh chóng kết hôn. Điều này có nghĩa là tốt nghiệp xong liền kết hôn. Hiển nhiên Huyền My không ngờ rằng đột nhiên ba mình lại nói ra những lời như vậy. Còn đối với Đình Hải, anh không hề có biểu hiện kinh ngạc gì đối với những lời nói của Cao Hướng Dương. Về mặt của anh vẫn vui vẻ như cũ. Ba, tốt nghiệp xong liền kết hôn, có phải là quá sớm hay không? Huyền Mi nói xong, sau đó liếc nhìn Đình Hải, đang ngồi ở phía đối diện. Hơn nữa, Đình Hải vẫn còn tiếp tục học nghiên cứu. Anh nghĩ đối với việc học nghiên cứu của anh mà nói, Cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới việc này. Anh tin rằng anh có năng lực cân bằng giữa việc học, gia đình và sự nghiệp. Đình Hải đầy tự tin. Điều này ngược lại cũng đúng. Với thực lực của anh muốn cân bằng việc học, gia đình và sự nghiệp thật sự không hề khó. Thật ra huyện mi không biết, chỉ cần có trái tim muốn cân bằng ba điểm này đối với bất kỳ người nào cũng không hề khó. Chú, gì? Nếu đã nói tới vấn đề này... Đúng lúc, cháu cũng muốn xin ý kiến của chú gì. Mấy ngày nữa, ba mẹ cháu sẽ từ Canada trở về. Cháu muốn dẫn huyền Vi qua nhà cháu ở mấy ngày để làm quen với ba mẹ cháu. Qua mấy ngày nữa, cháu sẽ sắp xếp cho hai bên gia đình gặp nhau, ăn một bữa cơm. Chú gì thấy có được hay không? Được đó, vậy thì quá tốt rồi. Cao Hứng Dương lập tức đồng ý. Nói thật, ông đã sớm muốn gặp ba mẹ của Đình Hải rồi. Con gái nhà mình đã yêu con trai nhà người ta mấy năm trời rồi. Mắt thấy đã sắp bàn đến chuyện kết hôn rồi, vậy mà vẫn chưa gặp phụ huynh ở bên đó. Điều này quả thật có chút không thích hợp. lại nói, ông vẫn chưa biết ba mẹ chồng của con bé là người như thế nào. Ngộ nhớ gặp phải ba mẹ chồng ác độc thì sao? Chỉ có điều, nhìn Đình Hải được nuôi dưỡng rất tốt, lại còn xuất sắc như thế. Chắc có lẽ ba mẹ cậu ta cũng là người rất tài giỏi và xuất sắc. Đình Hải... Dì nhớ là gì với mẹ con đã từng gặp nhau vào 10 năm trước rồi, có đúng không? Vũ Quỳnh nở nụ cười, liếc nhìn con gái ngồi bên cạnh. Huyền My đối lý đến mức hận không thể vùi mặt mình vào trong bát cơm ở trước mặt. Mẹ, chuyện bé như hạt đậu đó, cũng đã qua 10 năm rồi, chúng ta đừng nhắc tới nữa có được không? Ngày cả mẹ cô cũng còn nhớ, vậy thì chắc chắn mẹ của Đình Hải cũng không thể quên được. Dù sao thì năm đó... Con trai của bà cũng bị cô bắt nạt đến rất thảm. Huyền Vi trột dạ đến mức bới bới cơm trong chén. Vừa muốn đi tới đó, thế nhưng cô lại không dám đi đối mặt với ba mẹ Đình Hải nữa. Đình Hải, nếu như ba mẹ của anh vẫn còn nhớ đến chuyện em đánh anh lúc còn bé, thì làm thế nào? Cuối cùng, Huyền Vi cũng không nhìn được hỏi Đình Hải một câu. Đình Hải không nhanh không chậm ăn cơm ở trong bát, sau đó xuống nước, lúc này mới ung dung trả lời. Anh đã sớm nói với mẹ anh rồi. Rất bất ngờ chính là bà ấy cũng nhớ đến em. Huyền bi chỉ cảm thấy tê hết cả ra đầu. Vậy, vậy bà ấy nói như thế nào? Đình Hải buồn cười nhìn cô. Em cảm thấy bà ấy còn có thể nói gì chứ? Huyền bi căng thẳng đến mức sới sới cơm trong bát. Em yên tâm, ba mẹ anh rất dễ gần. Đình Hải an ổi Huyền bi Mặc dù Đình Hải nói như vậy, thế nhưng Huyền bi vẫn kinh sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh khắp người. Rất dễ gần. Năm đó, cô đã cào con nhà người ta thành bộ dạng giống như quỷ đó. Cho dù có dễ gần như thế nào, cũng không cho cô một sắc mặt tốt được. Hai, huyền bí liên tục thở dài, sớm biết như vậy. Năm đó, cô đã không cùng anh trai làm ra cái chuyện như vậy. Đúng là đều do anh trai cô đã giật dây. Văn tịch đang lục lọi quần áo của mình ở trong vali. Lúc cô chuẩn bị đi tắm rửa, bỗng dưng cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó cô nhìn thấy Cao Hướng Bách đang bưng một đĩa trái cây từ bên ngoài đi vào. Văn tịch theo bản năng vội vàng giấu quần áo của mình ra phía sau. Trên tay cô chính là nội y, dù sao cũng rất xấu hổ. Cỏ má của cô ửng hồng hỏi anh, anh vẫn chưa ngủ sao? Cao Hướng Bách phát hiện động tác giấu đồ của cô, không biết cô đang giấu thứ gì, thỏ đầu ra phía sau Văn tịch. Mang trái cây tới cho em ăn, chỉ có điều em đang giấu thứ gì đó. Thần thần bí bí là sao? Anh nói xong, đặt đĩa trái cây lên trên bàn, bước chân theo bản năng đi tới gần Văn Tịch. Không, không có gì đâu. Văn Tịch bị anh áp sát, lùi về phía sau hai bước. Khuôn mặt nhỏ đã đỏ lên, liên tục lắc đầu. Thật sự không có gì mà. Thật sự không có gì sao? Cào hướng bác cười, xải bước chân tới gần cô. Anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của cô đã đỏ chót, càng làm cho anh tò mò muốn biết. Suốt cuộc, cô đang giấu thứ gì ở phía sau? Từng bước tới gần, hai tay vòng qua ôm Văn Tịch vào trong ngực của mình, để cho cô không còn chỗ để mà trốn. Bàn tay lớn xấu xa vòng qua người cô, nhắm chuẩn xác bàn tay nhỏ ở phía sau. Sau đó, men theo hai bàn tay nhỏ, tìm kiếm món đồ cô đang giấu. Cao Hướng Bác nhìn Văn Tịch vào phòng tắm mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. Cậu đứng dậy, ra khỏi phòng Văn Tịch, đi đến phòng sát tìm ba mình. Ba... Cao Hưng Bách gõ cửa phòng sách. Vào đi. Cao Hưng Dương đang ngồi trước bàn chăm chú, đọc một cuốn sách y học. Thế con trai đi vào, mới ngước nhìn cậu hỏi. Có chuyện gì sao? Ba, con có chuyện muốn hỏi. Cao Hưng Bách ngồi xuống phía đối diện của chiếc ghế lớn. Biểu cảm rất nghiêm túc. Cao Hưng Dương lúc này mới đặt cuốn sách dài trong tay xuống. Ừ, con nói đi. Cao Hưng Bách chuẩn bị một chút rồi mới hỏi. Ba có, có loại thuốc tránh thai nào không có hại cho cơ thể không ạ? chính là loại không có tác dụng phụ ý. Thuốc tránh thai. Cao Hưng Dương trừng mắt nhìn con trai mình, sẵn giọng. Ai cần uống? Cao Hưng Bách ngẩng người. Ba, ba cứ nói cho con biết là loại thuốc đó có hay không đã? Văn Tịch cần uống sao? Dạ. Thằng hư hỏng này, con lại có thể cùng người ta. Cao Hưng Dương suýt nữa thì tự đánh con trai mình rồi. Mấy đứa mới lớn trường này mà. Ba, bọn con đều đã hai mươi rồi, cũng không còn nhỏ nữa. Không còn nhỏ, ba con khi ở tuổi này vẫn chưa hề có chuyện gì với mẹ con đâu. Vậy ba có dám nói là ba không tự làm chuyện đó không? Càng nhỏ ngỗ ngược này. Được rồi, ba, ba đừng dạy dỗ con vội, mau nói cho con biết đi. Cao Hướng Bách thúi dược ba mình. Cao Hướng Dương cũng hết cách đứng lên đi tìm thuốc cho con trai vừa tìm vừa dạy bảo. Cao Hương Bách, con đừng trách ba chưa cảnh cáo con, con dám làm bụng văn tịch to thử xem nào. Con bé này mà sinh non thực sự không phải là chuyện nhỏ đâu, xử lý không tốt thì sẽ ảnh hưởng cả đời đó. Còn tổn thương đến cơ thể đã biết hay chưa? Con biết rồi. Cao Hương Bách thành thật gật đầu. Hôm nay là chuyện ngoài ý muốn, thật sự là chuyện ngoài ý muốn cậu cũng không ngờ hôm nay giữa hai người sẽ xảy ra chuyện này. cậu cũng không thể lúc nào cũng trốn tránh được. sau này con sẽ chú ý đảm bảo không có lần sau. cao hướng bách thành khẩn đảm bảo với ba mình. dù sao cậu cũng không nỡ làm văn tịch tổn thương. được rồi, trước giờ con luôn là người có chừng mực, ba tin tưởng con. chuyện ngày hôm nay chỉ một lần này thôi, đừng để xảy ra lần thứ hai. cao hướng dương nói rồi lấy thuốc đưa cho con trai. Hôm nay uống một viên, ngày mai lại uống một viên, mặc dù không có tác dụng phụ, nhưng uống lâu dài cũng không có ích lợi gì, biết chưa? Dạ, con biết rồi, cảm ơn ba. Con trai, con nhớ ký câu này, người đàn ông chân chính chắc chắn sẽ không để người phụ nữ của mình uống thuốc tránh thai, có biết không? Con biết rồi. Cao hướng Bách gật đầu, tỏ ý đã hiểu, sau khi lấy được thuốc thì đi khỏi phòng sách, tiếp đó thì đi thẳng về phòng ngủ của Văn Tịch, tìm Văn Tịch. Văn tịch cũng vừa tắm xong, lại đi ra ngoài, tóc vẫn còn ướt, buông xóa trên vai, khiến Cao Hướng Bách vừa nhìn đã thấy bụng dưới căng lên. Em xấy khô tóc trước đã, đừng để bị cảm. Cao Hướng Bách đi vào trong phòng tắm, lấy máy xấy ra đưa cho Văn tịch. Văn tịch vẫn còn hơi xấu hổ. Sau khi nói tiếng cảm ơn, thì không nói gì nữa, chỉ đứng trước gương xấy tóc. Làn gió nhẹ ấm áp thổi qua mái tóc ướt của Văn tịch, xuyên qua mái tóc và lên người Cao Hướng Bách. Cuốn theo hương thơm thoang thoảng, khiến cho tâm thần cậu mê ly. Cậu hướng bách theo bản năng bước tới gần cô, rồi cậu không kìm được, từ phía sau ôm lấy cô, xoay người cô lại, và ôm vào lòng. Cậu vùi mặt mình vào trong mái tóc ướt của cô, hít mùi hương thơm ngát thuộc về cô, trong lòng lại đầy sự ấm áp. Hướng bách, đừng đùa nữa, tóc em vẫn còn ướt, cẩn thận lại cọ vào người anh. Không sao đâu, anh bị ướt cùng em. Văn tịch đỏ mặt. Ngại ngùng đẩy một cái, máy xấy tóc trong tay lại bị Cao hướng Bách cầm lấy. Để anh giúp em. Không cần. Văn Tịch nhẹ giọng từ chối. Anh muốn. Cao hướng Bách cố tình bắt trước giọng điệu của cô, thấp giọng nói. Văn Tịch bị cậu làm cho xấu hổ, đẩy nhẹ cậu một cái rồi lại ngoan ngoãn để mặc cho cậu xấy tóc giúp mình. Cao hướng Bách một tay cầm máy xấy, một tay phe phẩy tóc cô, nói. Vừa rồi anh đến chỗ ba, lấy thuốc tránh thai Phan Tịch kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn cậu. Cao hướng Bách cũng cúi đầu nhìn cô. Ba, ba anh, vậy chẳng phải là... đã biết. Cao hướng Bách nói đúng sự thật. Vậy em... Phan Tịch cắn môi dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Cô không biết ngày mai, khi gặp ba mẹ anh, thì phải đối mặt với họ như thế nào. Loại chuyện như vậy ít nhiều cũng hơi hơi không hay lắm. Cô buồn rầu. Tư tưởng của ba mẹ anh đều rất thoáng, em đừng để trong lòng. Cao Hứng Bách an ủi cô, lại nói, nhưng ba anh cũng đã nghiêm khắc dạy bảo anh một trận, trách anh là không chăm sóc tốt cho em. Ba nói, chỉ có người đàn ông hư hỏng mới để người phụ nữ của mình phải uống thuốc tránh thai, còn hết lòng cảnh cáo anh là chỉ được một lần này thôi, nếu còn có lần sau thì ba nhất định sẽ đánh anh. Cao Hướng Bách nói, tắt máy sấy trong tay, nhìn về phía Phan tịch, thật ra thì anh cũng không muốn em uống loại thuốc này, mặc dù nó cũng không có tác dụng phụ nào. Nhưng dù sao vẫn cứ là thuốc, là thuốc thì có ba phần độc. Vậy ngộ nhớ mang tai thì phải làm sao? Văn Tịch vẫn thấy, cẩn thận một chút vẫn hơn. Ở đại học có thể kết hôn rồi. Hướng Bách nhắc nhở Văn Tịch. Vậy cũng không được. Văn Tịch vội vàng lắc đầu. Chúng ta đều vẫn còn nhỏ, đừng hành động theo cảm tính. Hơn nữa, em cũng không muốn khi còn trẻ như vậy mà đã là mẹ. Văn Tịch cười rộ lên, cầm lấy thuốc tránh tai từ trong tay cậu. Ừ, không sao đâu, em cũng chỉ uống lần này thôi. Lần sau anh có muốn em uống, thì em cũng không uống đâu. Văn Tịch nói rồi, lập tức bỏ thuốc vào trong miệng. Cô ngay cả nước cũng không cần uống, cứ như vậy mà nuốt luôn. Cảo hướng bách đưa nước tới cho cô. Em làm gì thế? Sợ anh còn cướp mắt của em hả? Vội vàng như thế, đến nước cũng không uống. Văn Tịch cười, rồi nhận lấy ly nước cậu đưa. Sau khi nói lời cảm ơn, thì mới uống hai ngụm nước. Nỗi lo lắng trong lòng cũng theo đó mà trôi đi. Cậu Hưng Bách dựa vào mép bàn, si mê ngắm nhìn cô, nhất thời không nhìn được bật cười. Em nói xem, em là cô gái tốt như vậy, sao năm đó Đình Hải lại không nhìn trúng em được cơ chứ? Lại đi chọn đứa nhỏ ngốc ngách nhà anh. Văn Tịch nghe cậu nói cũng không nhịn được mà bật cười. Cái đó gọi là duyên phận, có biết chưa? Em cũng chưa từng nghĩ là sẽ có một ngày em lại có thể biết anh. Cao Hướng Bách đưa tay ôm lấy cô, than thở. Xem ra anh phải cảm ơn đình Hải và nha đầu ngốc kia mới được. Nếu bọn họ không bỏ qua em, thì có khi đời này anh thực sự không có cơ hội gặp được một cô gái tốt như em đâu. Vậy thì biết đâu anh lại gặp được cô gái tốt hơn em thì sao? Văn Tịch chớp mắt nhìn cậu cười. Không thể nào đâu. Hướng Bách hiếp hiếp mắt lắc đầu. Trong lòng anh, em chính là cô gái tốt nhất. Những người khác cho dù có tốt thế nào đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì tới cao hướng bách anh. Văn tịch nhìn cậu, không nhịn được lại bật cười. Chợt hỏi một câu, vậy vừa rồi là lần thứ mấy của anh? Cao hướng bách hiếp mắt, buồn cười nhìn cô. Vậy em thấy anh giống như là lần thứ mấy? Văn tịch học theo dáng vẻ của cậu, nheo mắt lại. Em thấy, nhìn thế nào cũng không giống là lần đầu tiên. Vì sao? Hướng bách hỏi lại cô. Cảm giác thôi, anh có vẻ cực kỳ thành thạo, không giống như người không hề có kinh nghiệm nha. Ha ha, Cao hướng Bách cười to, bất kỳ người đàn ông nào đối với loại chuyện như vậy đều là vô sự tư thông. Trước khi hành động thực tế, bọn anh đã theo đại sư Nhật Bản, học mô phỏng, theo các bài học trong mấy năm trời. Cho nên anh thành thạo như vậy là vì anh chăm chỉ học tập thôi. Không hề liên quan đến việc anh có kinh nghiệm hay không nha. Em yên tâm. Vừa rồi cũng là lần đầu tiên của anh, trong cuộc đời cao hướng Bách này, cho tới bây giờ chỉ có một người phụ nữ duy nhất là Văn Tịch, thật sự là như vậy. Văn Tịch lại bật cười, cố ý cười nhạo cậu. Lại còn là đại sư Nhật Bản, sở thích của bọn con trai các anh, thật sự khiến con gái bọn em không dám khen tặng. Người đó khiến bọn anh không phải là cùng một loại nữa đó. Cao hướng Bách nói rồi, bật máy xấy lên, tiếp tục xấy tóc cho Văn Tịch. Sau khi bốn người hẹn nhau đi du ngoạn cảnh biển một vòng, Cao Hướng Bách lái xe, tự mình đưa Văn Tịch về nhà. Cậu nghĩ ba mẹ của Văn Tịch vẫn chưa biết sự tồn tại của mình. Hơn nữa, Văn Tịch cũng chưa báo cho ba mẹ về chuyện bạn trai. Cuối cùng, sau khi Văn Tịch và Cao Hướng Bách ở lại một đêm trong khách sạn, thì mới có thể về đến nhà. Lúc phải nói lời tạm biệt với Văn Tịch, Cao Hướng Bách thật sự là cực kỳ không nỡ. Cũng may là sau kỳ nghỉ đông, hai người lại đi học cùng trường, có thể miễn được nỗi khổ tương tư khi mỗi người ở một nơi. Đầu này, hai người lưu luyến tạm biệt nhau, thì đầu kia, Huyền My và Đình Hải đã đi tới, thấp thỏm đến nhà cậu để gặp ba mẹ cậu. Huyền My thay đổi phong cách trang điểm hoạt bát lộng lẫy, lần đầu tiên trang điểm cực kỳ thanh nhã, lịch sự. Nói tới nói lui thì đúng là hiếm có, vừa dịu dàng lại vừa nhẹ nhàng. Đình Hải ở bên cạnh. Mấy lần suýt không nhịn được mà bật cười phá lên. Huyền Mi chính là đứa nhỏ mà hồi bé, đã để lại vết sẹo trên mặt Đình Hải sao? Mẹ Đình Hải đúng là có trí nhớ không thể kinh thường. Chuyện xảy ra nhiều năm như vậy, mà giờ bà vẫn còn nhớ rõ. Nhưng nếu bà ấy không giỏi như vậy, thì sao có thể sinh ra một người giỏi như Đình Hải chứ? Ba cái, chính là cháu. Huyền Mi ngoan ngoãn đứng đó, gật đầu. Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn mẹ Đình Hải. Cười xỏa nói, khi còn bé là do cháu chưa hiểu chuyện. À, nếu Đình Hải không nói cho bác biết, thì bác thực sự cũng không nhận ra cháu đâu. Cháu thay đổi rất nhiều. Bác nhớ hồi cháu còn bé thì cực kỳ hoạt bát và xinh đẹp. Giờ xem ra thì đã dịu dàng thành thục hơn nhiều rồi. Thao nào người ta đều nói, con gái 18 sẽ thay đổi, đúng là không giả. Huyền Mi chỉ đứng đó cười theo. Ôi, dịu dàng thành thục ư. Những từ ngữ này. Trước giờ đều không hề có liên quan đến cao huyền mi con đâu. Còn đứng đó làm gì? Qua đây, mau ngồi xuống đi. Ngồi xuống, tuyệt đối đừng có khách khí. Mẹ Đình Hải vội vàng bà huyền mi ngồi xuống. Bà lại nói tiếp. Cháu không biết Đình Hải nhà bác đâu. Nó thích cháu lắm đó. Suốt ngày làm nhảm bên tai bác là cháu dễ thương, đáng yêu thế nào? Chật chật, bác thấy cháu đúng là thật vô cùng dễ thương. Cháu cảm ơn bác. Huyền Mi được khen trong lòng rất vui. Cô vừa nói lời cảm ơn vừa ngồi xuống, nhưng Đình Hải lại đột nhiên nói thêm một câu. Mẹ, mẹ đừng để bị vẻ bề ngoài của cô ấy đánh lừa. Đừng thấy cô ấy thành thành thật thật như vậy mà nhầm. Bình thường cô ấy như gà bay chó sủa vậy, suốt ngày làm ầm lên. Huyền Mi suốt ruột đến mức không ngừng nháy mắt với Đình Hải. Khá lắm, lại dám bóc mẽ cô vào lúc này. Rốt cuộc anh có còn muốn yêu thương với cô nữa hay không? Giang vẻ chớp mắt của Huyền My khiến Đình Hải không khỏi bật cười. Được rồi, đừng giả bộ nữa, bản sắc của em vẫn đáng yêu hơn. Nghe lời anh, em không hợp với phong cách dịu dàng đâu. Đình Hải nói rồi kéo Huyền Vi đến ngồi bên cạnh mình. Huyền Vi nhìn mẹ Đình Hải ngồi ở phía đối diện, cực kỳ xấu hổ. Mẹ Đình Hải cứ nhìn hai người bọn họ, cười dịu dàng hòa ái. Đình Hải cười xấu xa, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại của Huyền My. Anh không ngại sức mạnh của đàn ông trong em đâu. Đàn ông? Anh mới là đàn ông ấy. Cả nhà anh đều là đàn ông. Huyện Mi không khỏi thầm oán ở trong lòng. Nếu không phải là mẹ Đình Hải đang ở đây, thì cô phải hung hăng, cắn một phát mới hạ giận. Mẹ Đình Hải nghe đánh giá của con trai về Huyền Mi thì bật cười, trách mắng. Có ai lại nói con gái nhà người ta như đàn ông không? Rõ ràng là một cô gái xinh xắn như thế mà, còn lại nói là như đàn ông dù là mẹ thì mẹ cũng không vui. thà nào hồi còn bé đã bị người ta cào cho thành bộ dạng đó. mẹ không phải là đàn ông thì sao có thể dùng tay cào người khác thành như vậy chứ? còn bé mà là đàn ông thì con là gì hả? bị con bé cào đường đường là một thằng đàn ông mà không thấy ngại sao? mẹ đình hải đúng thật là không bênh vực con trai mình chút nào. từ nhỏ con đã không tính toán với cô ấy. là đàn ông phải có phong phạm, nhưng nha đầu ngốc này lại hoàn toàn không hiểu. Đình Hải nói rồi, cưng chiều xoa xoa đầu Huyền My, làm dối cả tóc cô lên rồi lại kiên nhẫn dùng tay như lược trải ra. Dường như cậu rất thích làm việc này cho cô. Cháu nào có không hiểu, rõ ràng là cháu trưởng thành quá sớm. Xin cô đó mới học mẫu giáo thôi. Cô mới lớn bao nhiêu chứ? Ba tuổi, bốn tuổi, chắc chắn không hơn năm tuổi. Cùng lắm là năm tuổi thôi. Cô nào biết đâu, cái gì là tình với trả yêu? Ai thích cô, chỉ e là cô cũng không biết, nhưng người này thì hay rồi, hồi đó lại hôn môi luôn. Khá lắm, đúng là trưởng thành sớm. Đình Hải cười rộ lên, tình yêu không phân biệt tuổi tác nha. Thôi, đừng nói nữa, mẹ sắp bị hai đứa nói đến nhức nổi da gà luôn rồi. Con trai, mẹ không nhìn ra được, con bình thường vô vị trầm tĩnh như vậy, hóa ra cũng thích nói chuyện như thế này. Mẹ Đình ôm tay, chê cười con trai, bỗng dưng nghĩ tới chuyện gì đó. Rồi nhìn Huyền Mi cười nói, nói tới nói lui, Huyền My à, bây giờ cháu không thích cào người khác nữa đúng không? Mặc dù có lúc bạn trai không nghe lời thì cũng cần dạy cho một bài học, nhưng mặt của con trai bác cũng bị cào nát ra rồi, đúng thật là vô cùng đáng tiếc. Cháu nói xem có phải vậy không? Bác gái, hiện giờ cháu không cào người khác nữa rồi, thật đó ạ. Huyền My vội vàng lắc đầu, chia hai tay quơ quơ trước mặt đỉnh hải. Bác nhìn này, hiện giờ cháu không để móng nữa rồi. Phỉ. Mẹ Đình Hải không nhìn được bật cười. Cô bé này đúng là giống y Đình Hải nói, hồn nhiên, đáng yêu. Nhưng cháu cũng cẩn thận, Đình Hải chính là hồ ly tinh khôn khéo đó. Cháu ngây thơ như thế, sẽ bị nó ăn sạch mất. Hồ ly. Huyền vi chớp mắt, mơ hồ nhìn về phía Đình Hải. Đình Hải dùng ánh mắt cưng chiều, chăm chú nhìn Huyền vi, Thấy cô quay sang nhìn mình, thì lại đưa tay sờ má cô. Yên tâm đi, dù có là hồ ly, thì anh cũng sẽ không dùng sự khôn khéo đó lên người em đâu. Anh không nỡ. Ồ, mẹ Đình Hải cười rộ lên. Cũng đúng, dù là hồ ly khôn khéo mà gặp phải thợ săn mạnh mẽ, thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ mà thôi. Hai đứa giống như vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mẹ thấy rất tốt, xứng, xứng đôi lắm. Mẹ, con tính là đợi sau khi Huyền vi tốt nghiệp thì sẽ lập tức kết hôn. Hả? Huyền My kinh ngạc nhìn cậu, kết hôn, anh nghiêm túc. Được, vậy mà mẹ Đình Hải còn rất khoát hơn cả cô. Kết hôn rất tốt, sau khi kết hôn thì sinh cho ba mẹ một đứa cháu mập mạp. Ái cha, trong nhà lại có thêm hai người, hay lắm, kết hôn rất tốt. Mẹ Đình còn suy nghĩ xa hơn cả Đình Hải. Ngay cả đứa bé cũng nghĩ đến rồi, Huyền Vi thật sự đúng là hết chỗ nói. Đình Hải cũng không phản đối, chỉ cười cười, vậy được. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Sau khi kỳ nghỉ đông trôi qua, bốn người quay lại trường học. Cao Hương Bách là sinh viên mới chuyển tới, nhưng lại không hề xa lạ đối với ngôi trường này. Hơn nữa khả năng thích ứng của cậu trước giờ cũng rất cao, cho nên không hề có vẻ gì là khó chịu. Ngược lại còn hòa nhập vào hoàn cảnh của trường rất nhanh. Huyền Mi và Văn Tịch mỗi ngày để bận rộn với tiếng Anh cấp 4. Huyền Mi trong tình huống được Đình Hải giám sát. Học hàng ngày thì các kỹ năng tiếng Anh quả thật có tiến bộ tương đối. Lần thi sát hại gần nhất lại có thể không phụ sự mong đợi của mọi người, được 90 điểm, khiến giáo viên tiếng Anh của cô rất nghi ngờ với điểm số này. Lúc trả bài thi cho cô, nhìn thấy số điểm 90 điểm đỏ chót, giáo viên tiếng Anh hít mắt ngẩng đầu, nhìn Huyền Mi đang đi lên bục giảng nhận bài. Lúc này Huyền My thật ra còn không dám tin vào số điểm của mình. Cô còn đang nghĩ xem chút nữa tan học phải cao giáo viên tốt, là học trưởng Đình Hải thế nào vì đã giúp đỡ cô đây. Bạn cao Huyền vi Đúng lúc này, đột nhiên giáo viên gọi tên cô. Có. Huyền vi vội vã trả lời, thu hồi suy nghĩ, cười hít mát nhìn thầy hướng, đi lên phía trước nhận bài thi. Thành tích này của em chắc chắn là thật chứ? Giáo viên hoài nghi nhìn Huyền vi Huyền vi sừng sốt, nụ cười trên mặt cô dần dần cứng lại sau đó tiếng xì xào bàn tán của các bạn bên dưới vang lên. Huyền Vi theo bản năng quay đầu nhìn một vòng. Văn Tịch cũng cau mày nhìn giáo viên tiếng Anh trên bục giảng. rõ ràng cô đang cực kỳ bất mãn với sự nghi ngờ của giáo viên. đương nhiên là thành tích thật sự, em cực kỳ chắc chắn. Huyền Vi thản nhiên gật đầu lấy bài thi trong tay của giáo viên. thưa cô, cô không thể vì sinh viên có tiến bộ mà nghi ngờ nhân cách của sinh viên đó. Giáo viên tiếng Anh rõ ràng đang nghi ngờ cô lúc thi đã gian lận. Em Cao Huyền My, cô không nghi ngờ nhân cách của em, nhưng thành tích của em đột nhiên tiến bộ nhanh như vậy, khó lòng khiến người khác khâm phục khẩu phục. Nếu như em cảm thấy mình trong sạch, thì có ngại tối mai một mình thi lại hay không? Giáo viên tiếng Anh khiêu khích hỏi Huyền Mi thưa cô, cô làm như vậy là không công bằng. Văn tịch cuối cùng không nhịn được nữa, soạt một tiếng đứng dậy. Phản bác đề nghị của giáo viên tiếng Anh. Được thôi, thi thì thi. Huyền My đột nhiên đáp lại. Thi thì cũng được thôi, nhưng hy vọng cô, sau khi nhìn nhận vào sự thật, thì sẽ công nhận em. Được, nếu như em thi lại mà kết quả tương đương với lần này, cô sẽ thừa nhận, em không hề gian lận. Nói ra rồi không được nuốt lời. Sau khi tan học, Huyền My bỏ ra bàn, nước mắt đầy mặt, không ngừng vỏ đầu bứt tai. À, lại phải thi... Thật là phiền phức. Cậu đó, thật là ngốc mà. Lại còn kêu phiền. Sao cậu lại đồng ý đề nghị của giáo viên sát thủ chứ? Cái gì mà thi lại? Sao cậu phải thi lại? Cậu cũng không gian lận mà. Chính là vì không gian lận, nên tớ mới đồng ý đề nghị của giáo viên sát thủ. Huyền Mi bây giờ thật sự có chút hối hận. Nếu mà giáo viên sát thủ cho tớ đề khó hơn, thì phải làm sao? Vậy thì tớ tiêu đời rồi. Ai bảo cậu xúc động làm gì? Văn tịch. Cậu nói xem, giáo viên tiếng Anh này sao lại có khả năng hứng thú với việc học tốt như vậy nhỉ? Nếu như không phải Đình Hải kiên nhẫn dạy tớ, đừng nói là cấp bốn, dù cho là ba đời nhà tớ cũng không qua nổi. Huyền My nói rồi liền đi ra khỏi phòng học, đi tìm Đình Hải. Cô nói đại khái sự việc xảy ra ở tiết học cho Đình Hải nghe, sau đó cậu cứu anh. Đình Hải, lần này anh nhất định phải cứu em. Cứu kiểu gì? Đình Hải nhàn nhạt đưa mắt nhìn cô, hỏi cô. Anh giúp em ôn tập đi. Em không có lòng tin với bản thân như vậy cơ mà. Đình Hải bình thản hỏi cô. Không phải vậy, nhưng ôn tập thì trong lòng sẽ chắc chắn hơn. Không ôn nữa. Đình Hải vô cùng quyết đoán, tiếp tục nói. Dựa vào năng lực hiện tại của em, bài kiểm tra cấp thấp đó, lấy được 90 điểm có gì là lạ. Giáo viên tiếng Anh của các em quá không thức thời rồi. Anh nói rồi, kéo huyền mi về phía cổng trường. Đi thôi, dẫn em đi ăn lẩu mà em thích nhất. Thoải mái một chút. Nhưng bây giờ em vô cùng căng thẳng. Bàn tay nhỏ bé của Huyền My tiết ra rất nhiều mồ hôi. Sợ cái gì, dù cho em không thi được, thì cũng có sao đâu. Nhân cách của em không cần chứng minh ở trước sự hoài nghi của người khác. Người tin em sẽ luôn tin em. Người không tin em thì có nói thế nào cũng vô ích. Có hiểu không? Anh nói như vậy cũng thật có lý. Huyền My gật đầu. Cũng đúng. Người không tin cô, sao cô phải phí công giải thích. Người đã tin cô rồi, thì cô cần phải giải thích để làm gì nữa. Nghĩ như vậy, quả nhiên tâm trạng dễ chịu hơn rất nhiều. Cô liền đi theo đình hải, ăn lẩu. Ngày hôm sau, quả nhiên, giáo viên sát thủ nói rằng thi lại là thật sự thi lại. Thật sự là một mình cô thi lại. Huyền Mi bị giáo viên sát thủ gọi đến văn phòng để thi lại. Có lẽ là để ngăn chặn cô gian lận. Giáo viên đã đặt ghế ngồi bên cạnh cô, hai mắt chằm chằm nhìn Huyền Mi làm bài tập. Từ đầu đến cuối đều không rời mát khỏi cô. Giáo viên nhìn chằm chằm cô, giám sát nhất cửa nhất động của cô. Thật là phiền phức mà. Huyện Vi đang chuẩn bị làm bài thì đột nhiên ánh mắt sáng rực. Ở bên ngoài cửa văn phòng dường như phẳng phất bóng dáng của đình hải. Chỉ thấy anh lười biếng đứng dưa ở cửa văn phòng, cũng không vào trong, chỉ yên lạc đứng đó, không làm gì cả. Ồ, sao anh lại tới đây nhỉ? Lẽ nào anh đến để cổ vũ cô, tiếp cho cô thêm sức mạnh. Huyền Mi ngoài nghi ngờ ra thì phần nhiều là cảm thấy vui sướng, lập tức có cảm giác hưng phấn. Cô lấy bút ra, phẩy tay áo, bắt đầu đặt bút làm bài. Cũng may là giáo viên sát thủ này ghét thì ghét thật, nhưng không đến mức nhân cách tệ hại mà cố ý làm khó cô. Độ khó của đề cũng tương ứng với đề lần trước, cho nên Huyền Mi làm bài cũng rất thuận lợi. Giáo viên sát thủ ở bên cạnh nhìn như vậy. Dường như có chút không dám tin, đẩy gọng kính lên sống mũi, nhìn chăm chăm vào đáp án để thi, rồi nhìn Huyền Vi. Đứa trẻ này lần này bản thân ngồi cạnh giáo viên, làm bài rồi vẫn còn muốn gian lận, thật là hết chỗ nói. Trong vòng 30 phút, Huyền Vi đã hoàn thành để thi, sau đó mất thêm 10 phút để kiểm tra lại một lượt, mới nộp cho giáo viên sát thủ. Thưa cô, em làm xong rồi ạ. Giáo viên sát thủ mặt không biểu cảm nhận tờ bài thi của cô đưa. Vậy không còn việc gì nữa, em đi trước đây ạ. Huyền Mi nói rồi, đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi văn phòng. Không ngờ bên ngoài văn phòng lại có tiếng gõ cửa. Liền nhìn thấy Đình Hải từ bên ngoài đi vào. Em chào cô. Anh lễ phép chào. Giáo viên sát thủ đã quá quen thuộc với Đình Hải. Đương nhiên cũng biết Đình Hải là bạn trai của Huyền Mi Chỉ nhìn Huyền Mi một cái, sau đó gật đầu với Đình Hải, cũng không nói gì thêm nữa. Nhưng Đình Hải vẫn muốn nói tiếp. Thưa cô... Nếu bạn gái em đã làm xong bài rồi, thì hãy đối chiếu đáp án ngay tại đây đi ạ. Em cũng rất muốn biết em ấy rút cuộc có gian lận hay không. Nếu như cô phải chữa bài cho em ấy, thì phiền cho cô rồi. Em không ngại giúp cô. Đình Hải nói rồi, lấy bài của Huyền My ở trên bàn, bắt đầu dòa soát từ câu đầu tiên. Lúc mà dòa soát được khoảng một nửa, anh ngừng đầu lên nhìn, nhìn Huyền My khẽ cười, không ngừng khen cô. Làm tốt lắm. Được Đình Hải khen, Huyền Mi lập tức có cảm giác như đang bay, toàn thân lâng lâng, dù cho không thật, cũng làm cho cô vô cùng vui vẻ. Cảm ơn là do anh dạy tốt. Thông minh, hai người, một người hát, một người khen hay, hoàn toàn xem giáo viên sát thủ đang xanh mặt ở bên cạnh, như người vô hình. Xoát cả bài kiểm tra, Đình Hải chỉ tốn khoảng 5 phút. Anh đưa bài kiểm tra cho giáo viên sát thủ, cười. Tổng điểm là 100, có 80 câu làm sai 5 câu, trong đó có 3 câu ở phần 1, hai câu ở phần 2, được 93 điểm. Thưa cô, cô xem em soát bài có chuẩn hay không? Qua. Wow. Huyền Mi không ngờ Đình Hải lại nhanh chóng tính ra điểm của cô như vậy, lập tức cảm thấy vô cùng khâm phục anh. Giáo viên sát thủ lập tức giống như hóc phải xương, đến cả âm thanh đều không phát ra được, một lúc sau chỉ có thể gật đầu. Đúng vậy. Giáo viên sau đó liền xoay người Đánh mắt về phía huyền Mi Nhìn cô với cặp mắt khác xưa Em cao huyền My Cô thừa nhận lần này là do cô hiểu lầm em Em hoàn toàn không gian lận Đi về đi Huyền Mi nói tiếng cảm ơn Nắm lấy tay Đình Hải chuẩn bị đi Đình Hải vẫn không đồng đậy Chỉ nhìn giáo viên sát thủ. Thưa cô, lúc đó ở trên lớp Cô đã ở trước mặt tất cả các bạn sinh viên khác Hoài nghi nhân cách của em ấy Bây giờ sự thật chứng minh Sinh viên của cô không phải vì gian lận mới đạt được thành tích tốt, vậy cô không phải ít nhất nên nói câu xin lỗi với sinh viên này hay sao? Cương mặt của giáo viên sát thủ trắng bệch, nhưng đối với thái độ và sắc bén của sinh viên này, cô với tư cách là một người giáo viên bồi dưỡng, trong tình huống này còn có thể nói gì hay sao? Cô xin lỗi. Một lúc sau, giáo viên miễn cưỡng nói câu xin lỗi với huyền Vi, Huyền My sững người, sau đó mới giật mình hồi thần lại. Vội vàng xua tay. À, không sao đâu ạ. Đình Hải cười nhạt. Thưa cô, sau này cô nên học cách tin tưởng sinh viên của mình, bởi họ đều có khả năng vô hạn. Nói xong, Đình Hải kéo tay huyền bi đi ra khỏi văn phòng của giáo viên sát thủ. Từ trong văn phòng đi ra, trái tim của huyền bi vẫn mãnh liệt, đập thình thịch. Cô cảm thấy cảnh tượng lúc đó quá kích thích rồi. Đây thật sự là trận chiến giữa các sinh viên và giáo viên bất lương. Đình Hải... Anh thật châu bỏ, quá đỉnh rồi. Cô không ngừng giơ ngón tay cái với Đình Hải. Ở bên cạnh anh, thật sự có cảm giác an toàn rồi. Lúc mà anh bắt cô giáo xin lỗi, em thật sự sợ hãi. Huyền Mi nói rồi, còn dùng vai khoa trương miêu tả. Đình Hải không lưu tình nhìn cô. Nhìn xem em, có chút tiền đồ gì không? Giáo viên sai thì không thể xin lỗi sinh viên à? Mỗi sinh viên đều có tôn nghiêm của riêng mình, nhưng Cao Huyền Mi em... Đình Hải nói rồi, vuốt ve hai má của cô, cười rộ lên. Cũng may là nhóc con của em ra mặt giải, gặp chuyện gì cũng rất lạc quan. Bây giờ xem ra thật sự là chuyện tốt. Nói không chừng một số cô gái kiêu ngạo gặp phải chuyện này đã khóc ngay tại chỗ rồi. Em mới không thèm khóc, chỉ là nói em gian lận thôi mà. Cũng không phải là em chưa từng gian lận, có gì mà phải khóc. Những lời này chắc cũng chỉ có nhóc con này mới có thể nói ra được. Cuộc sống đại học của Đình Hải, hai năm làm hòa thượng, cũng vô số tháng ngày bị tưởng là đồng tính, cuối cùng cũng trải qua tình yêu nam nữ, xem như là kết thúc viên mãn rồi. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh tiếp tục cuộc đời học nghiên cứu sinh. Đình Hải trong lúc là nghiên cứu sinh đã cùng Kỳ mở một công ty quảng cáo. Không biết rốt cuộc là vì Đình Hải quá khôi ngô tuấn tú hay là do anh và Kỳ quá giỏi đàm phán mà công ty vừa mở, lượng khách hàng đã không ngừng tăng lên. Bùng phát doanh thu ngoài dự liệu của Huyền Mi và Văn Tịch. Nhưng loại chuyện hương thịnh kiểu này nhìn có vẻ là vô tình, nhưng thực tế lại trong dự liệu. Nhân tài yếu tố như Đình Hải, làm gì mà không thành công cơ chứ? Huyền Mi và Văn Tịch, hai người cùng qua với Đình Hải, tuy rằng không cùng chuyên ngành, nhưng vẫn có vài môn học chung, cho nên hai cô gái trong lúc rảnh rỗi sẽ thực tập ở công ty Đình Hải. Khỏi phải nói, trong quá trình thực tập, hai cô gái học được không ít kiến thức ngoài sách vở. Đình Hải chuyển ra khỏi ký túc xá của trường, ở đoạn đường giữa trường và công ty thuê một căn hộ. Huyền My cũng tự nhiên chuyển khỏi ký túc xá, không biết xấu hổ vào sống căn hộ cùng với Đình Hải. Về chuyện này, Cao Hưng Bách đã nhiều lần dạy dỗ em gái mình, thế nhưng Huyền My lại lọt tai này, bay qua tay kia. Vừa gật đầu đồng ý, vừa lăn giường với Đình Hải như chuyện bình thường. Sau đó cô lại bị anh trai của mình dạy dỗ đến phiền. Cô ẩm ý. Anh, anh đừng có nói nữa. Nếu anh còn nói nữa, em thật sự kéo Đình Hải đi lĩnh giấy kết hôn đó. Nếu hai em thật sự lĩnh giấy kết hôn, vậy thì anh cũng sẽ không nói gì nữa. Thế nhưng hai em cứ ngủ với nhau như vậy, chẳng mai có thai thì làm thế nào? Sẽ không mang thai đâu, anh cứ yên tâm đi. Hai chúng em đều sử dụng biện pháp an toàn. Hơn nữa, anh có tư cách gì để dạy dỗ bọn em? Không phải anh với Văn Tịch cũng thế hay sao? Tốt hay xấu gì, bọn anh cũng không có sống chung. Với tần suất của hai người... Cũng không hề thua kém bọn em đang sống chung đâu. Vậy không bằng sống chung với nhau, chỉ ít sẽ tiết kiệm tiền. Tiền thuê phòng khách sạn rất đắt đó. Ngày đó, khi Đình Hải tan làm trở về, Huyền My đã không kịp chờ đợi, kể cho Đình Hải nghe toàn bộ sự phiền phức của anh trai mình. Cuối cùng cô vừa ăn khoai tây chiên, vừa hỏi anh. Anh nói xem, anh trai em có phiền phức hay không? Quả thật chính là lấy 50 bước, dạy 100 bước mà. Có đúng không? Em vừa nói em muốn lấy giấy chứng nhận kết hôn sao? Đình Hải tiện tay đặt cặp tài liệu để lên sofa, sau đó cởi áo vest màu nhạt ở trên người, kéo cà vạt trên cổ, híp mắt hỏi Huyền Mi. Đúng vậy, chỉ có điều đó chỉ vì em muốn trêu chọc anh của em thôi. Bây giờ tình hình của chúng ta như vậy, sao có thể nhận giấy kết hôn chứ? Tại sao lại không thể? Đình Hải dùng vẻ mặt nghiêm túc để hỏi cô, ha? Huyền My ăn khoai tây chiên ở trong tay, chớp chớp mắt. Đương nhiên là không thể rồi. Bây giờ em vẫn còn là sinh viên, mà sinh viên thì sao có thể nhận giấy kết hôn chứ, có đúng không? Ai nói là sinh viên thì không thể nhận giấy kết hôn nào. Đình Hải vươn tay ra, vòng qua eo nhỏ của cô. Không phải em nói, nghe anh trai của em là nhảy rất phiền hay sao? Vậy thì em cùng anh đi lĩnh giấy kết hôn. Ngược lại, em cũng đã sớm qua độ tuổi kết hôn rồi. Vì vậy anh đeo cho em một chiếc nhẫn lên ngón áp út, từ nay về sau, mỗi lần anh đi ra đi vào trong đây cũng được coi là hợp pháp rồi. Đình Hải nói xong, cầm lấy ngón áp út trên bàn tay phải của cô, từ từ đeo chiếc nhẫn vào. Huyền My nghe thấy vậy thì gò má lập tức ửng hồng, vừa giận dữ vừa xấu hổ oán trách anh. Ôi mẹ ơi, nhận cưới là một vật lãng mạn như thế, kết quả lại bị anh dùng kiểu này để mà hình dung, thật đúng là quá là phá hủy phong cảnh rồi. Anh chính là đồ lưu manh. Không cho phép em nói sang chuyện khác. Đình Hải ôm chặt cô. Em đâu có. Huyền mi ngửa đầu nhìn anh. Nói thật, anh không cảm thấy chúng ta kết hôn rất sớm hay sao. Anh không cảm thấy gì hết. Vẻ mặt của Đình Hải rất nghiêm túc. Chúng ta có thể lĩnh giấy kết hôn trước. Thậm chí có thể bí mật cưới trước. Anh biết em không muốn bị các bạn của em biết. Nhưng không sao, anh tôn trọng em. Chúng ta có thể đợi sau khi tốt nghiệp. Đến lúc đó sẽ làm lễ cưới sao? Tiếp theo sẽ nghĩ đến việc sinh con. Anh nói nghiêm túc sao? Lúc này, Huyền My mới ý thức được Đình Hải không phải nói đùa với mình. Đương nhiên, anh rất nghiêm túc. Đình Hải gật đầu thành thật. Hai chúng ta kết hôn sớm, cũng là kết hôn. Kết hôn muộn cũng vậy. Sớm hay muộn đối với chúng ta mà nói, không có gì khác biệt. Ngược lại, sớm muộn gì em cũng trở thành vợ của Đình Hải anh. Không phải trở thành vợ của anh, sớm một chút sẽ tốt hơn hay sao? Nói như vậy cũng đúng. Sớm hay muộn cũng đều là người của anh. Hình như kết hôn sớm một chút cũng không tệ. Chỉ ít cô sẽ không phải sợ hãi bảo bối Đình Hải của cô bị người phụ nữ xấu xa nào cướp mất. Chỉ có điều, anh vẫn nên để cho em suy nghĩ trước đã. Trước tiên em phải suy nghĩ cho thật kỹ càng, có được không? Được. Đình Hải nhếch miệng, nở nụ cười xấu xa. Trong nháy mắt, bế Huyền mi đang ngồi trên ghế, xảy bước đi tới trước ghế sofa. Anh cho em mấy ngày, để em từ từ suy nghĩ. Chỉ có điều bây giờ việc cấp bách chính là em phải cho anh ăn no trước đã. Anh đói rồi. Này, này, ừm. Huyền My vẫn chưa kịp khám nghị, đã bị Đình hải đè lên trên ghế sofa. Trong nháy mắt, đã ăn sạch cô, thậm chí không còn dầu để mà ép nữa. Lần nghiền ép này, lăn qua lăn lại gần một tiếng đồng hồ. Cuối cùng thật vất vả, mới có kỳ nghỉ dài hạn. Đình Hải dùng thời gian rảnh để ở bên huyền My, vì vậy bốn người đã giao hẹn với nhau, sẽ đi đến hòn đảo Reno, nơi mà hai người phụ nữ bọn họ đã mơ ước từ lâu. Đây là quốc đảo đẹp nhất trong lòng huyền My, bốn mùa ở đây đều trái ngược với bốn mùa ở trong nước. Huyền My đã từng ảo tưởng vô số lần được đứng dưới bầu trời xanh biếc ở nơi này, hưởng thụ bầu không khí bốn mùa đều là mùa xuân ở nơi này, mà bây giờ cô đã thực sự được đặt chân đến mảnh đất này. Nhìn thấy đường chân trời và trời biển chạm nhau kia, Huyền Vi lập tức cảm thấy mình như đang ở trong một giấc mơ xinh đẹp vậy. Dường như mọi thứ đều không phải là thật. Có lẽ bởi vì nguyên nhân vừa được nước mưa gọt rửa, bầu trời như tám trong màu xanh biếc, những ánh mây đủ màu sắc nối tiếp nhau, sương mù lượn lờ bao phủ toàn bộ hòn đảo, trên biển sương mù mờ mịt nối liền hòn đảo. Như mơ mà như thật, giống như tiên cảnh ở nhân gian, đẹp không thể diễn tả. Màn sương trắng xóa tràn ngập khắp mặt biển. Đẹp quá! Huyền Mi không nhịn được cảm thán, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đứng trên bãi cát mềm mại, dang rộng hai tay, thỏa thích ôm từng làn gió biển ấm áp này, hít một hơi thật sâu. Đó chính là mùi vị tinh khiết của thiên nhiên, cho dù bên trong có pha lẫn mùi tanh nhàn nhạt của nước biển. Thế nhưng nó vẫn mang tới cảm giác trong lành, làm cho người khác cảm thấy rất dễ chịu. Đẹp quá! Văn tịch đi đôi chân trần trắng như ngọc, dẫm lên trên cát, chỗ nước biển nông, chiếc váy màu trắng của cô đặt trong màn xương trắng xóa, giống như một tiên nữ hạ phàm. Khóe môi không nhịn được nở một nụ cười xinh đẹp, quay đầu nhìn huyền Mi ở phía sau. Đây quả thật là một hòn đảo lãng mạn nhất. Ừ, nếu có thể tổ chức một hôn lễ ở đây, vậy thì quá tốt rồi. Huyền Mi vừa nói, vừa vui vẻ chạy dọc bờ biển. Đình Hải lười biếng nằm trên bãi cát mềm mại, híp cặp mắt ma mị của mình, thưởng thức bóng người nhỏ bé xinh đẹp cực kỳ chói mắt đang đứng trước do biển ánh nắng mặt trời kia. Ngày hôm nay cô đã thay đổi trang phục năng động của ngày thường, mặc một chiếc váy dài thướt tha, đầu đội một chiếc mũ đan rất thục nữ, vành mũ còn được gắn một bông hoa rất tinh xảo, rất có cảm giác thiết kế bông hồng đỏ. Trang phục này đã loại bỏ hình tượng năng động của cô lúc trước. Bây giờ lại càng giống một bé gái nhà hàng xóm vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, hoàn toàn không hề giống với cô, thế nhưng mỗi một vẻ của cô đều làm cho Đình Hải say mê, mừng rỡ, yêu sâu đậm. Sự chú ý của anh vẫn luôn dừng trên người Huyền Mi, không hề dịch chuyển. Quả thật rất đẹp, rất lãng mạn. Anh thấp giọng than thở, "Em rất đẹp, đẹp như tiên nữ vậy, mà phong cảnh nơi này lại rất lãng mạn, quả thật rất thích hợp để tổ chức một hôn lễ đặc biệt." Anh mặc ý nằm xuống, đầu gối lên cánh tay, nằm trên bãi cát mềm mại mà dịu dàng, nghe tiếng sóng biển dì dào ở bên tai. Lần đầu tiên anh cảm thấy, hóa ra cảnh sát của thiên nhiên lại đẹp đến mức khiến cho người khác say mê đến vậy. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giọng nói trầm thấp của anh lại vang lên. Huyền My, tới đây, nằm trong ngực anh này. Anh nói xong, cũng không mở mắt ra, đưa tay, vỗ vỗ bãi cát mềm mại ở bên cạnh. Huyền Vi đang đứng cạnh bờ biển, nhìn anh từ phía xa, mỉm cười. Trong chớp mắt tiếp theo, cô đã ngoan ngoãn chạy tới, nằm trên cửu tay của anh, vừa rắn chắc, vừa ấm áp. Đình Hải nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Huyền Vi thì yên tĩnh, nằm trong ngực anh, thưởng thức màn sương như tin cảnh này, lắng nghe tiếng tim đập thuộc về anh, đây là tiếng êm tai nhất, cũng là tiếng làm cho cô cảm thấy yên tâm nhất. Nếu như có thể, cô thật sự hy vọng thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này, bình thản, xinh đẹp và đơn thuần. Ở cạnh biển cách đó không xa, bóng người màu trắng của Van Tịch giống như tiên nữ đang nhảy múa, tiếng cười déo rát, còn có tiếng chơi đùa của Cao Hướng Bách đang không ngừng vang lên bên tai. Dường như trong nháy mắt trên thế giới này, chỉ còn lại bốn người bọn họ, qua lúc hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy, khi Đình Hải tỉnh lại. Anh là bị tiếng ẩm ý của ba người làm cho thức giấc. Vừa mở mắt, không biết từ lúc nào anh đã bị ba người đắp cát lên người, bây giờ chỉ còn lộ ra khuôn mặt đẹp trai mà thôi. Huyện Mi còn ngồi xổm xuống bên cạnh anh, cười xấu xa. Cao hướng bắt và văn tịch, khi nhìn thấy Đình Hải vừa tỉnh lại, sớm đã vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng bỗng dưng, nghe thấy tiếng cười trên nỗi đau của người khác. Một cơn sóng nhỏ không hề báo trước ập đến chỗ bọn họ. Đáng chết! Thậm chí Đình Hải không kịp phản ứng lại, tiếng chửi thầm trong miệng sớm đã bị nhấn chìm trong thủy triều mà mặn. Thủy triều lướt qua thân hình, đang bị trôn vùi của anh, sau đó nhanh chóng rút xuống. Mà anh vẫn còn nằm trong cát, răng vẻ rất chán nản và chật vật. Mấy sợi tóc vốn đã được vốt keo dựng đứng lên, thì bây giờ đã bị ướt súng, thấm ướt lên trên da đầu. Nhìn có vẻ rất lôi thôi, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh. Phụt, ha ha! kẻ cầm đầu là Huyền Mi nhìn thấy dáng vẻ xa sút của anh như vậy cuối cùng không nhịn được nữa mà cười ầm lên. Đình Hải đang nằm trong đống cát không thể động đậy, cố ý nghiêm khắc trừng mắt nhìn cô, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói: Cao Huyền Mi. Vâng, có tôi. Huyền Mi vội vàng đáp lại. Tay phải của cô còn nghịch ngợm làm một động tác báo cáo. Ông chủ đình, anh có việc gì căn dặn cứ nói. Đình Hải dùng ánh mắt liếc nhìn cơ thể, vẫn đang bị vùi lấp trong đống cát, kẻ nhớ mày. Đã biết rõ nhưng vẫn hỏi cô, không có ý định tha cho anh đúng không? Thông minh, huyền mi cười, vẫn không quên chỉ vào chiếc mũi cao thẳng táp của anh. Hiếm khi em nhìn thấy dáng vẻ quả đắng của Đình Hải anh, hơn nữa, còn xa xút, xấu xí, bẩn như vậy. Ừ, hiếm khi thấy anh không thể nhúc nhích như thế này. Em cảm thấy em nên nhân cơ hội này trả lại hết những sự bắt nạt mà em phải chịu đựng mấy ngày qua lên người anh mới được. Sau khi Huyền My nói xong, cơ thể không chút do dự nằm sắp lên trên đống cát trên người anh, bàn tay nhỏ không ngừng trêu chọc khuôn mặt đẹp trai của anh, cố ý dụ dỗ anh. Đình Hải nhìn dám vẻ buồn cười của cô, được rồi, em muốn làm gì thì làm, ngược lại bây giờ cả người anh ngoại trừ cái miệng này, không còn chỗ nào có thể cử động được quả thật em đã tìm được một cơ hội tốt đấy. Đình Hải nói xong vẫn rất muốn hôn lên đôi môi đáng yêu của Huyền Vi. Huyền Vi cười híp mắt. Um, nếu như chỉ có một mình đôi môi là cử động được, vậy thì trả thù từ miệng trước đi. Cô cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mỏng gợi cảm của mình mang theo mùi vị tanh nồng của biển. khóe miệng của Đình Hải vẫn luôn mang một ý cười cưng chiều, nhắm mắt lại để mà cô hôn lên đôi môi của mình, còn anh thì hưởng thụ. Một nụ hôn sâu ngọt ngào chủ động này, nụ hôn của cô vừa cẩn thận, vừa truyền miên, lại vừa dịu dàng. Mặc dù kỹ thuật vẫn chưa được coi là thành thục, nhưng vẫn có thể treo gẹo đến những sợi dây thần kinh mẫn cảm của anh. Cuối cùng cũng không kiềm chế được đầu lưỡi nóng bỏng ướt át của anh đẩy ra cái miệng nhỏ xinh xắn cô huyền mi, cùng hòa quyện quấn quýt với chiếc lưỡi đinh hương của cô. Mạnh mẽ công thành đoạt đất, cố gắng hút lấy từng hơi thở của cô. Đây là thứ duy nhất trên người anh có thể cử động được, cho nên anh nhất định phải dùng thêm sức để ngắm nhìn cô mới được. Thủy Chiều dường như cũng bị cảnh sát đẹp đẽ láng mạn trên bờ biển hấp dẫn. Chúng đem theo sự hài hòa, chậm chậm tản qua bãi cát, thâm nhập qua hai con người đang trao nhau nụ hôn say đắm, sau đó lại nhiệt tình lùi về, cuốn theo cả một vùng cát biển hạnh phúc. Ánh nắng dịu dàng buổi chiều tà rơi trên thân hình hạnh phúc của hai người, tản ra các vòng ánh sáng vàng, hai người giống như hai con gà ướt dũng, nhưng rất hạnh phúc, cả người sớm đã ướt từ lâu nhưng dường như chẳng ai còn tâm tư để để ý đến điều đó nữa. Họ chỉ tận tình trao nhau nụ hôn dưới ánh mặt trời. Ánh tà dương vàng rơi trên hai con người họ cực kỳ ấm áp, cũng biết từ lúc nào bàn tay của Đình Hải đã chặt chẽ vòng qua thân thể mảnh mai của Huyền Bi. Đem cô ôm thật chặt vào lòng mình, huyền mi thoát ra khỏi nụ hôn, mái tóc đã loạn lên từ lâu. Cô tùy tiện vuốt lại mái tóc một chút, giả bộ tức giận hét lên. Ghét quá, anh gạt em. Anh nói cả người anh chỉ có cái miệng là động đậy được. Hừm, đồ ngốc. Đình Hải mỉm cười, đột nhiên anh quay đầu đè lên huyền mi dưới thân. Cắt bạc rơi khắp người cô. Ánh mắt nóng rực, cấp bách rừng trên người cô, bộ dáng thắm thiết của anh. Dường như hận không thể lập tức xử lý cô ngay tại đây. Ai bảo em, ở chỗ đông người mà lại câu dẫn anh như vậy, nhớ đâu anh không khống chế được thì sao? Anh dám, Huyền mi giơ tay ra, vọt vào eo của anh, làm ngứa ngáy, khiến cho đình hài sảng khoái bật cười thành tiếng. Ha ha, Huyền mi cũng cười theo anh, hai người ôm nhau ngồi thành một cục, tùy ý nô đùa trên bãi cát. Trong khu vực biển lãng mạn đó, chuyển đến từng tiếng cười nghe như chuông bạc. Yếu tố tạo nên hạnh phúc tản ra khắp nơi theo gió biển. Chiều tối yên tĩnh, gió thổi nhẹ nhàng thoải mái ấm áp, một buổi tối lãng mạn như vậy đáng lẽ ra phải có một buổi hẹn hò lãng mạn, nhưng kết quả Huyền Mi vẫn phải ở nhà một mình trong phòng khách sạn, chỉ có thể xem video cho đỡ nhàm chán. Không ngờ Đình Hải đến đảo vẫn còn bàn chuyện làm ăn. Hơn nữa, anh còn đem theo cả Văn Tịch, nói là đi tiếp khách. Vốn dĩ cô cũng muốn đi, nhưng Đình Hải chỉ cô không hiểu phép tác bằng văn tịch, cho nên mới để cô ở lại khách sạn. Tám giờ mười phút, Huyền My mới tắm rửa xong đi ra từ phòng tắm, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Huyền My vui mừng, lẽ nào là Đình Hải về rồi sao? Cô tiến đến, nhìn qua mắt nhìn ở cửa, đó là văn tịch. Huyền My nhanh chóng mở cửa. Sao cậu đã trở về rồi, Đình Hải đâu? Lúc này, đằng sau còn có mấy cô gái nước ngoài, mặc đồng phục giống hệt nhau. Huyền Mi nghi ngờ nhìn bọn họ, vẫn không biết điều gì đang xảy ra. Phan tịch vội vàng lịch sự mời họ vào trong phòng, nói với Huyền Mi: Họ là những nhà thiết kế hình tượng chuyên nghiệp. Đình Hải nói, chút nữa muốn đưa cậu đi gặp một khách hàng quan trọng, cho nên bảo tớ về trước giúp cậu chuẩn bị một chút. Mấy nhà thiết kế mỉm cười, chào hỏi với Huyền Mi. Rất vui được phục vụ cho bạn, Huyền Mi ngây người lại. Nhưng lúc này Huyền Mi hoàn toàn không biết điều gì đang xảy ra. Cô lại kéo Văn Tịch ra hỏi cho cụ thể. "Tớ cũng không rõ, Đình Hải nói muốn đưa cậu đến tham dự một hôn lễ của vị khách rất quan trọng, một tiếng sau sẽ cho xe đến đón chúng ta." "Là vậy sao?" Huyền Mi giờ mới hiểu ra. "Sao trước đó không thấy anh ấy nhắc đến nhỉ? Đột ngột như vậy sao?" Mặc dù cô nói trong miệng như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn để nhà thiết kế chỉnh sửa tạo hình cho mình. Lúc lễ phục được đem vào, Huyền Mi lập tức ngây người, miệng căng thẳng. Kinh ngạc mãi vẫn không thốt lên một lời. Văn tịch nhìn thấy cô thất thường như vậy, liền hỏi. Sao vậy? Bộ lễ phục này... Huyền Mi chỉ vào chiếc váy trắng chạm đất đó, có chút nghi ngờ. Đây là lễ phục mà lát nữa tớ phải mặc sao? Đúng vậy. Văn tịch gật đầu, cười cười. Đây là do Đình Hải Đích Thân chọn cho cậu đấy. Cậu chắc chắn đây là lễ phục, chứ không phải là váy cưới chứ? Đương nhiên rồi. Văn tịch khẳng định gật đầu. Huyền My nhìn chiếc váy trắng giống hệt váy cưới trong tay, rất lâu sau mà vẫn không thể hồi thần lại. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt trên lớp váy mỏng mộng mơ đó, lại cảm thấy yêu thích không đỡ rời tay. Có lẽ một người con gái đều có cảm xúc khác thường với bộ váy cưới trắng tinh này. Đứng trước gương, nhìn bản thân có chút xa lạ, Huyền My đột nhiên có chút hoang mang. Chiếc váy như váy cưới này có một cảm giác vô cùng thuần khiết, vừa mới mặc lên đã cho cô có ảo giác. Dường như mình chính là cô dâu của ngày hôm nay. Một tiếng sau, xe dừng trước cửa khách sạn, nhìn thấy chiếc xe trước mắt. Huyền Mi kinh ngạc một hồi lâu. Chiếc Motorhome, phiên bản lớn cực kỳ hào hoa, thân xe còn điểm các bó hoa diễm lệ khác nhau. Từ hoa hồng đến bách hợp, đây rõ ràng là một chiếc xe cưới. Huyền Mi khó hiểu nhìn Văn Tịch đứng bên cạnh. Cái này... Hình như học trường Đình Hải điều xe trong đám cưới của khách hàng đến. Không quả nữa chúng ta lên xe trước đã. Văn Tịch nói rồi giúp Huyền Vi nhấc phần đuôi váy dài rồi lên xe. trong lòng Huyền Vi tràn đầy hoài nghi nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Văn Tịch đã nói như vậy rồi chắc chắn cũng chỉ vậy thôi. nửa tiếng sau xe dừng ở trước cửa nhà thờ Trung cổ. đây là nhà thờ nổi tiếng nhất ở Trấn Hokitika Moshim mà những người nổi tiếng đến đây tổ chức hôn lễ thường chọn tổ chức vào buổi tối bởi vì bầu trời đêm ở đây rất đẹp điệt trần, Huyền Vi đã từng nhìn thấy giới thiệu liên quan tới nhà thờ này ở trên mạng rồi, mà cô cũng đã từng hoang tưởng được tổ chức khôn lễ lãng mạn, thoát tục ở trên vùng đất thánh địa này. khoảnh khắc cô đặt chân lên nền thảm đỏ, có một loại ảo giác, đẩy cánh cửa kia ra, thứ đang đợi cô chính là chồng cô, Văn Tịch đỡ Huyền Vi xuống xe. Huyền Vi, đi vào đi, Đinh Hải đang đợi cậu ở trong đó. Cậu không vào sao? Văn Tịch cười cười, lắc đầu thâm ý nói một câu. Bây giờ tớ không tiện để vào, cậu vào trước đi. Huyền Mi không hiểu gì hết, nhưng Văn Tịch đã nói vậy rồi, cô cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành gật đầu. Vậy được rồi, tớ vào trong trước đợi cậu. Huyền Mi nói xong liền tự mình đi vào, dọc theo thảm đỏ. Cô có chút nghi ngờ, không khí yên tĩnh ở trong nhà thờ lúc này. Trên quảng trường của nhà thờ không có một chút đèn đóm nào, Huyền Mi mượn ánh sáng rực rỡ. Ưu nhã bước trên thảm đỏ dẫn đến hạnh phúc đó, chậm rãi tiến đến cổng lớn của nhà thờ. Bước chân cô bước nhẹ trên thảm đỏ, sa mỏng trắng tinh, kẽ rung động theo gió thổi nhẹ. Kỳ lạ là niềm hạnh phúc ảo tưởng đó lại tràn ngập trong tim cô ngay lúc này. Dường như cô chính là cô dâu của hôm nay, là nhân vật chính của hôm nay vậy. Trái tim trở nên kích động kỳ lạ, ý cười ở khóe miệng ngày càng đậm hơn, có lẽ giây phút này. Cô thật sự có thể mượn hạnh phúc của người khác để hoang tưởng đến giấc mơ đẹp đẽ của mình. Người đứng đối diện cô dâu chính là người đàn ông cô yêu sâu đậm, chồng tương lai của cô, Đình Hải. Cánh cửa nặng trịch của nhà thờ kẹt một tiếng bị cô nhẹ nhàng đẩy ra. Một giây sau, khi huyền mi nhìn thấy mọi thứ bên trong, cô hoàn toàn sững sở. Trước mắt, trong nhà thờ là một khoảng yên tĩnh trầm mặc. Không có vợ chồng như trong tưởng tượng của cô, cũng không có bạn bè và người thân đem theo những lời chúc phúc đến, chỉ có duy nhất Đình Hải của cô. Đình Hải mặc một thân lễ phục trắng, thiết kế may cắt đặc biệt khiến thân hình mạnh mẽ, mà khỏe mạnh của anh càng lộ thêm hoàn mỹ, mà trên ngực anh còn cài một bông hoa hồng đỏ diễm lệ. Anh đứng ở đầu bên kia thảm đỏ, dưới chiếc thánh giá nghiêm trang, con mắt sâu thẳm, thắm thiết nhìn vào thân hình váy trắng, tinh kiết đứng đối diện. Sữa bờ môi gợi cảm, độ ra ý cười hạnh phúc. Anh yên lặng đứng ở đó như một vị hoàng tử yêu nhã, nhấn nạ yên tĩnh chờ đợi cô công chúa của anh. Cuối cùng anh dơ ra bàn tay xin mời với công chúa của mình, cúi đầu thật sâu, khiêm tốn chào đón sự xuất hiện của cô. Huyền mi thân mặc váy cưới trắng tinh, đứng ở trước cửa nhà thờ, không dám tin vào tất cả ở trước mắt. Màn đêm miên tĩnh được các ngôi sao chi chít điểm sáng, lung linh mà kỳ ảo. Ánh sáng nhẹ nhàng hát qua lớp kính thủy tinh trên trần nhà thờ, lãng mạn phủ lên cặp đôi hạnh phúc trong nhà thờ. Mặc dù trong nhà thờ không có đèn, nhưng vẫn lung linh nhức mắt, khiến con người ta như lạc vào thế giới chuyện thần thoại, cực kỳ không chân thật. Quý ông Đình Hải cúi mời huyền Mi ở phía bên kia thảm đỏ, thành khẩn mà lại thân thiết. Người con gái xinh đẹp của anh, em đã chuẩn bị tốt để trở thành công chúa nhỏ yêu quý nhất của Đình Hải anh chưa? Anh bật cười, giữa hai hàng lông mày là sự cưng chiều vô hạn. Thế nhưng chỉ một câu đơn giản như vậy thôi, cũng khiến cho Huyền Mi ướt cả gò má. Còn nhớ hồi nhỏ, cô cứ như một cậu con trai, tóm lấy gương mặt mập mạp của anh ấy, để lại toàn vết thương. Thế nhưng anh không bao giờ ra tay đánh cô, thậm chí đến một câu mắng chửi cũng không có, chỉ tìm cách thu người vào trong góc. Thu đến nỗi sau này có lẽ là do quá đau đớn nên đã trốn ở trong góc tường khóc một mình. Ký ức xưa cũ sâu lại thành những cuộn phim ngắn, không ngừng chiếu lại trong đầu cô. Huyền Vi nhẹ nhàng mỉm cười, mặc dù nước mắt đầy mặt, nhưng cô vẫn luôn giữ tư thái ưu nhã nhất, đi chậm chậm, từng bước, từng bước tiến về bến đấu của hạnh phúc. Hôm nay, em thật đẹp. Bàn tay Đình Hải bắt lấy bàn tay mềm mại của Huyền Vi, nhìn cô gái xinh đẹp đến nỗi nhức mắt ở trước này, không nhìn được nói một câu cảm thán. Sau đó liền cúi đầu, ngậm lấy đôi môi hồng đỏ ướt át của cô, một cái hôn dưới ánh sao lãng mạn, không nỡ kết thúc. Huyền Mi cảm ơn em đã ở bên anh nhiều năm như vậy. Thật đấy, sự cảm ơn từ trong đáy lòng. Cũng cảm ơn ông trời cuối cùng cũng để anh gặp được cô. Đình Hải, cảm xúc của Huyền Mi có chút kích động. Âm thanh bất giác trở nên nghẹn ngào. Không hề biết rằng người đàn ông này còn tình cảm như vậy. ngẩng đầu nhìn bầu trời này đi. Đình Hải nhắc nhở cô. Huyền Mi ngẩng đầu thông qua lớp thủy tinh trong suốt ngước nhìn theo bầu trời mênh mông, trời sao rực rỡ như trong giấc mộng thiên cảnh. Hai con người như đang đứng trong biển sao, không lãng mạn chút nào cả. Đẹp quá. Huyền Mi cảm động cảm thán. Đình Hải, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đưa em đến thưởng thức biển sao đẹp như vậy. Bất ngờ này em rất thích. Huyền Mi kích động nói, quay đầu nhìn Đình Hải bên cạnh. Nhưng lại bất ngờ nhìn thấy anh thản nhiên, cởi bộ lễ phục trắng yêu nhã trên người xuống. Huyền My không hiểu nhìn anh, thế nhưng một giây sau, động tác của anh đã khiến Huyền Vi sững sờ. Cô kinh ngạc nhìn Đình Hải xa lạ trước mặt. Anh ấy thế nhưng lại đang nhảy. Hơn nữa, còn là màn solo nhiệt tình phóng khoáng. Huyền Vi cảm thấy dường như tất cả mọi thứ trên thế giới này đều trở nên huyền ảo. Chắc chắn là cô đang nằm mơ. Chắc chắn là vậy. Đình Hải đứng dưới ánh sao rực rỡ, nhận lấy lấy rửa tội của ánh sao sáng, tận tình nhảy múa trên cơ thể khỏe mạnh của anh, từ thế múa vô cùng nhức mắt, phóng khoáng, gợi cảm, thậm chí còn tỏa ra một chút lẳng lơ câu hồn người. Tận tình mê hoặc xung quanh cô, nhiệt tình như lửa, huyền mi kinh ngạc há to miệng, không dám tin vào Đình Hải, hoàn toàn khác lạ mà mình đang thưởng thức này. Anh ấy như vậy so với Đình Hải mọi ngày vẫn luôn trầm mặc, ít lời, hoàn toàn là hai người khác nhau. Khi đang múa, ánh mắt của anh vẫn luôn khóa chặt lấy Huyền Mi, chưa từng có một giây phút nào rời xa, dường như cả thế giới của anh từ trước đến nay chỉ có mình cao Huyền Mi vậy. Cũng dường như điệu múa này từ trước đến nay chỉ vì cô mà diễn. Cũng chắc chắn rằng đoạn vũ đạo này là Đình Hải chuẩn bị riêng cho Huyền Mi. Huyền Mi chưa từng biết rằng hóa ra Đình Hải cũng có một mặt nhiệt tình như lửa như vậy, nhưng cũng không thể không thừa nhận Đình Hải như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy lại không hề thấy nực cười, cũng không hề thấy khôi hài. Cảm giác duy nhất mà cô cảm thấy đó chính là đẹp trai muốn chết và cảm động muốn chết. Đây nhất định là một buổi tối khó quên của cuộc đời cô. Huyền Mi không biết. Phải sức mạnh như thế nào mới có thể khiến Đình Hải vẫn luôn trầm mặc, chỉ có một biểu cảm lại dám giải phóng bản thân như vậy. Tốn hết tâm tư, chỉ có một điều nhảy solo dành cho cô. Nước mắt không ngừng vòng quanh hốc mắt cô. Trái tim cô đầy áp cảm động, dường như sắp trào ra ngoài rồi. Đột nhiên thân hình của Đình Hải nóng rực, lướt qua cô. Huyền Vi chỉ cảm thấy lòng bàn tay phải của mình có chút ấm áp. Cô mở tay ra nhìn. Một giây sau, nước mắt liền không nhìn được, từ hốc mát rơi xuống. Trong lòng bàn tay cô không phải là thứ gì khác, mà là một chiếc nhẫn cưới vô cùng tinh tế. Phát ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh sao. Không biết Đình Hải đã dừng lại điệu múa làng lơ đó, từ bao giờ? Anh quỷ xuống, cầm lấy chiếc nhẫn trong tay cô, sau đó chậm chậm nhưng vô cùng chân thành, thay cô đeo nhẫn vào trong ngón vô danh trên tay phải cô. độ rộng vô cùng phù hợp. Huyền mi Gả cho anh, làm vợ Đình Hải của anh một đời có được không? Câu hỏi của Đình Hải khiến Huyền mi cảm động, bịt miệng lại khóc nức lên. Tại sao từ trước đến nay anh không nói cho em biết những thứ này? Cũng chưa từng nói, hoa ra anh còn biết nhảy. Đình Hải ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô, không đứng lên mà hỏi cô. Điều nhảy của anh, em có thích không? Thích, rất thích. Huyền mi liên tục gật đầu. Thật sự rất thích. Còn nhớ hôm đó, ở trên quảng trường, em nói với anh, em nói em hy vọng có một ngày chúng ta cùng có cơ hội nhảy một điệu nhảy, chỉ cần nhảy là liền một đời. Lúc đó anh không đáp lời cô, nhưng anh vẫn nhớ rất kỹ, nhớ trong tim, ở nơi sâu thẳm nhất. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô, dừng một lúc sau mới ngẩng đầu tiếp tục nói. Bao nhiêu năm nay, anh chưa từng nghiêm túc nói với em một câu ngọt ngào nào, anh là một người đàn ông không giỏi nói chuyện. Cho nên, rất nhiều điều anh vĩnh viễn không thể biểu đạt bằng lời nói. Vậy anh hy vọng có thể dùng hành động thực tế của mình để cho em biết những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng anh. Huyện My, anh chỉ đơn giản rằng, muốn đem một mặt không thể nào của bản thân mình toàn bộ thể hiện ra trước mặt em. Chỉ hy vọng ở trước mặt em không cần giữ lại một thứ gì cả, cũng chỉ muốn em nói cho anh biết là có rất nhiều chuyện, anh cứ tưởng đình hại anh cả đời cũng không thể làm được. Nhưng ở trước mặt em, anh phát hiện, cho dù có khó khăn hơn nữa, nhưng chỉ cần cao huyền mi em thích, Đình Hải anh nguyện ý vì em mà đi thử. Mà màn nhảy solo này chính là sự chứng minh tốt nhất. Chứng minh anh quan tâm đến cô, điên cuồng yêu cô. Chuyện điên cuồng như vậy, trước kia Đình Hải nghĩ cũng không dám nghĩ. Muốn anh nhảy một điệu nhiệt tình lẳng lơ như vậy, thậm chí còn đau đớn hơn cả giết anh đi. Thế nhưng bây giờ, anh lại đột nhiên nghĩ ra muốn nhảy một điệu solo vì cô. Có lẽ cách thức anh biểu đạt tình yêu không giống với những người khác, nhưng anh biết tâm ý của anh không ít hơn người khác một chút nào. Hu hu, huyền mi rốt cuộc không nhìn được mà khóc thành tiếng. Chắc chắn là anh cố tình chọc em khóc đúng không? Ngốc nghếch. Đình Hải bật cười, anh đứng dậy đau lòng lau nước mắt trên mặt cô. Sớm biết em sẽ khóc thảm như vậy, anh đã không học điều nhảy kia rồi, ngoan, đừng khóc nữa. Thế nhưng anh càng ăn ủi thì nước mắt cô càng rơi nhiều hơn, giống như sợi chân trâu đứt dây, không thể ngừng được nữa, cũng không thu lại được. Điều nhảy này là anh mới học sao? Ừ, anh học được gần một tháng rồi, có phải vẫn có chút cứng ngác phải không? Hơn một tháng, Huyền My càng nghe càng nghẹn ngào. Sao em không biết gì hết? Ây da, em thật ngốc quá, cái gì cũng không biết nữa. Huyền My nói rồi gõ vào đầu ngốc nghếch của mình. Đình Hải nhìn bộ dáng đáng yêu của cô, chỉ cảm thấy rất buồn cười, ngón tay nhẹ nhàng ấm áp giúp cô lau khô nước mắt. Được rồi, em còn chưa đáp ứng yêu cầu của anh nữa. Anh đã như vậy rồi, em còn có thể không đồng ý sao? Huyền My bật cười trong nước mắt. Đình Hải cũng cười theo cô, kéo lấy bàn tay nhỏ của cô, bắt đầu đi ra ngoài. Được rồi, bây giờ chúng ta nên đi ra ngoài, thưởng thức đêm sao tuyệt nhất ở đây rồi. Anh vừa nói, vừa nắm tay huyền mi đi qua thảm đỏ, tiến ra bên ngoài nhà thờ, nơi có màn đêm sao đẹp nhất. Giây phút cánh cửa nhà thờ mở ra, bên ngoài ảo lên một tiếng vỗ tay, là lời chúc phúc nhiệt liệt của văn tịch và hướng Bách. Ánh sao dọi xuống, nhà thờ độc lập như thần linh, an tính mà trang nghiêm, còn tỏa ra một loại không khí khiến người ta muốn đi tìm hiểu sâu hơn. Bốn người ngồi vây lại trên sân quảng trường, xung quanh là bốn ly rượu vang cực kỳ lãng mạn. Ngừng đầu nhìn lên trời sao hoang ảo đó. Trong phút chốc, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai đôi bọn họ, cảm giác này quả thật quá đẹp đẽ. Huyền Mi không nhìn được cảm thán một câu. Cô dựa đầu vào vai đình hải, hưởng thụ giờ khắc này, sự đẹp đẽ mà tự nhiên ban tặng cho họ. Văn tịch cũng dựa vào lòng hướng bách, nghiêng đầu nhìn Huyền Mi cười hỏi cô. Huyền Mi, bà nãy đình hải ở trong đó đã tạo cho cậu bất ngờ gì vậy? Anh ấy còn không cho chúng tớ biết nữa. À, Huyền Mi sững lại, quay đầu nhìn Đình Hải, cười trả lời, "Bí mật." Đình Hải cũng cười theo cô, "Đúng vậy, bí mật." Nói rồi, anh vươn tay nhẹ nhàng véo má cô, "Thông minh, đây chính là bí mật riêng của hai chúng ta đó nha." "Qua, wow, đồ keo kiệt." Hì. <cười> Thật ra Huyền Mi không phải là không chịu nói, mà là sợ sẽ dọa phải bọn họ. Còn có Đình Hải khác lạ như vậy, vẫn là không nên để cho họ biết. Chỉ một mình cô biết mới là tốt nhất. Được rồi, cô thừa nhận, thật ra là do cô ích kỷ. Cô hy vọng đình hải như vậy. Chỉ có một mình huyền mi cô được hưởng thụ, biết đến, cảm giác này thật là tuyệt. Váy cưới trắng tinh, nhẫn cưới rực rỡ, còn có đình hải biết nhảy. Tất cả mọi thứ đều giống như một giấc mơ đẹp đẽ, hư ảo. Nếu như thật sự chỉ là một giấc mơ, huyền mi thật sự hy vọng có thể say mãi trong giấc mơ này, cả đời cũng không cần tỉnh lại. Năm Huyền My lên năm tư đại học, cô và Đình Hải thành công nhận tờ giấy kết hôn. Hai người cuối cùng cũng trở thành vợ chồng hợp pháp. Về việc sống chung, không còn ai nói họ là không nên hay gì đó nữa rồi. Cuộc sống của Huyền My mỗi ngày đều trôi qua hết sức vui vẻ. Đối diện với bạn trai, nhiều tiền lại đẹp trai, hơn nữa còn chu đáo đến mức quá đáng như vậy. Không tránh khỏi sẽ bị một số bạn học nữ nói lời giảm pha. Cao Huyền My, cậu nói xem. Việc làm thông minh nhất của cậu trong đời này có phải là tìm được một người bạn trai như Đình Hải hay không? Không phải. Huyền mi lắc đầu, cực kỳ khoa trương đáp. Cao Huyền mi tớ cả đời này làm qua một việc thông minh nhất, đó là đem một người con trai yêu tú như Đình Hải trói ở bên cạnh mình cả đời. Đúng vậy, để Đình Hải trở thành chồng của cô là việc mà Cao Huyền mi cô làm thông minh nhất đời này. Ngày tốt nghiệp hôm đó, Huyền mi và Văn Tịch khóc như hai con cún. Hai người con gái nói gì cũng không nỡ rời xa nhau, không quan tâm đến lời khuyên của hai người con trai, hai người ôm một thùng bia ngồi trên ghế đá bên hồ khóc thảm thiết, uống đến say khướt, cuối cùng hai người ôm nhau khóc, hẹn văn tịch phải nhanh chóng gả vào nhà họ Cao, như vậy thì sau này hai người bọn họ có thể cả đời ở bên nhau mà không rời xa. Đỉnh Hải và Hướng Bách không yên tâm về hai người bọn họ, Đỉnh Hải cầm lấy chai bia bên cạnh, cụng chai với Cao Hướng Bách, nói với anh Nhanh chóng cưới Van tịch về đi. Đỡ cho vợ tôi đêm dài lắm mộng. Tôi không muốn cô ấy vì chị dâu mình mà ngày đêm đỏ hoe đôi mắt. Cao Hưng Bách không nhìn được bật cười. Tôi đang suy nghĩ phải cầu hôn với cô ấy như vậy. Hai, lần trước cậu cầu hôn em gái tôi đã dùng chiêu gì vậy? Để con bé cảm động như vậy chứ? Đình Hải đang định mở lời, nhưng Cao Hưng Bách đã hiểu rồi. Anh cướp lời. Đừng nói với tôi là bí mật. Đủ rồi đó. Huỳnh đệ với nhau là không có bí mật gì hết." Đình Hải suy nghĩ, cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi đưa ra đáp án tốt nhất cho Cao Hưng Bạch. Thật ra cậu không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần buổi tối ở trên giường, cậu dùng sức một chút, lâu một chút, văn tịch chắc chắn sẽ chạy theo cậu. Sao năm đó cậu không dùng cái cách đê tiện này đi?" Cao Hưng Bạch kỳ thị liếc nhìn Đình Hải. "Bây giờ tôi vẫn đang dùng mà, năm đó không phải là cô ấy vẫn chưa tốt nghiệp hay sao? Bây giờ tốt nghiệp rồi." Tôi không muốn giấu chuyện kết hôn nữa. Nhưng cô ấy không đồng ý. Nói cái gì mà ảnh hưởng đến việc sau này, cô ấy tìm việc. Vì vậy tôi sẽ chẳng nghe. Tạo ra một đứa bé cho tôi. Đến lúc đó bụng to rồi, muốn giấu chuyện kết hôn cũng khó. Cậu nói xem, công việc gì mà cần chưa kết hôn, đúng không? Đình Hải anh hận không thể nói cho cả thế giới biết, Cao Huyền mi cô ấy giờ đã là người con gái của anh rồi. Còn về ong ong bướm bướm ở bên ngoài kia, tất cả đều cút hết đi. Này! Cậu cố gắng chút, nói không chừng, đến lúc đó chúng ta còn có thể cùng nhau tổ chức hôn lễ đó. Đình Hải cổ vũ cho cao hướng Bách, đang nói dở, anh bỗng dưng vồ vào ngực cao hướng Bách. Này, hình như cậu có tình địch đó. Hướng Bách thuận thế, nhìn theo tầm mắt của Đình Hải, hai mày trao lại. Tên nhóc đó thật sự là tình địch của anh. Hắn ta tên là Nhậm gì đó? Đã nhiều năm như vậy rồi, sao vẫn phiền phức lượn đi lượn lại trước mặt anh chứ? Nhậm sinh vẫn ôm một đóa hoa hồng Quỳ dưới chân Văn Tịch hét lên Văn Tịch, anh yêu em Anh yêu em Văn Tịch do uống chút rượu Nên một lúc lâu sau vẫn không phản ứng lại được May mà Huyền My phản ứng nhanh nhẹn Việc bảo vệ chị dâu của mình Là không thể chậm chế Lập tức lao lên trước mặt Văn Tịch Làm gì đó, cái gì đó Văn Tịch giờ là chị dâu của tôi rồi Cậu yêu cái gì mà yêu Không được, không được Văn Tịch, ngày cuối cùng rồi Anh xin em, em đồng ý đi. Văn Tịch, bộ dáng đáng thương của nhậm sinh dường như sắp khóc đến nơi rồi. Nói thật lòng, giây phút đó đến huyền bi cũng bị anh ta làm cho cảm động. Văn Tịch đi từ đằng sau huyền bi đi ra, mặt đối diện với nhậm sinh, thật thà trả lời anh. Xin lỗi, nhậm sinh, tôi đã có người đàn ông mình yêu sâu sắc rồi. Hơn nữa, tôi thật sự không có cách nào chia trái tim mình ra, cho dù là một chút cũng không được. Cho nên tôi không có cách nào đồng ý hết, xin lỗi. Văn Tịch nói xong, nhậm sinh ô bó hoa đứng ở trước đó bật khóc. Khóc đến nỗi cả huyền Mi và Văn Tịch đều không biết phải làm sao. Văn Tịch rất do dự, có nên tiến lên ăn ủi anh ta hay không, nhưng bất chợt thấy trước mắt tối lại. Còn chưa kịp đợi cô phản ứng, gương mặt đã bị một đôi tay nóng bỏng nâng lên. Một giây sau, đôi môi đã bị bờ môi mỏng, nóng rực khóa chặt lại. Mấy giây sau, Văn Tịch vẫn chưa biết người đến là ai, dường như trong giây phút đó, cô tưởng là nhậm sinh phía trước nên giấy rụa một lúc, giây tiếp theo liền nhận ra người đến là ai, cho dù cô đã uống kha khá rồi, nhưng cô vẫn nhận ra là hướng bách, người đàn ông đã chiếm cả trái tim cô. Văn Tịch nhắm mắt lại, tận tình hưởng thụ nụ hôn sâu nhiệt tình này, đầu lưỡi dây dưa, kích tình không ngừng tăng lên. Trong lúc hoảng loạn, dường như Văn Tịch nghe thấy hướng bách đang hỏi cô. Văn Tịch, gả cho anh có được không? Để cao hướng bách anh, trở thành người đàn ông độc nhất vô nhị của Văn Tịch em cả đời này có được không? Văn Tịch trong lúc mơ hồ, cảm động đáp lại anh một câu. Được, màn cầu hôn này không lãng mạn một chút nào cả, thậm chí còn có chút không tỉnh táo. Ít nhất, nữ chính thật sự không quá tỉnh táo, thậm chí đối với tất cả mọi chuyện đều diễn ra tối đó, sáng hôm sau sau khi tỉnh dậy, cô đã có chút mơ hồ rồi. Thế nhưng đối với màn cầu hôn cực kỳ không lãng mạn, lại còn hết sức đột ngột này. Cô vẫn nhớ rõ ràng, hơn nữa cô còn nhớ mình đã rất dứt khoát, đồng ý với anh ấy, mà không suy nghĩ một chút nào. Trời ơi, Văn Tịch vỗ cái đầu có chút đau của mình, tôm qua cô rốt cuộc đã làm cái gì? Cô tự nhiên lại không hề do dự mà đồng ý lời cầu hôn của hướng Bách. Đang nghĩ thì một thân hình cao lớn lao đến chỗ cô, hoàn toàn không đợi cô phản ứng lại. Cả người đã bị ép dưới thân Cao Hướng Bách Sau đó chỉ thấy ngón vô danh trên tay phải lạnh lên Một chiếc nhẫn cưới tinh tế đã được bao quanh ngón tay cô rồi Chào buổi sáng, cô dâu của anh Cao Hướng Bách cười hết sức dạng dỡ Nói xong, liền in một nụ hôn sâu đậm lên môi Văn Tịch Văn Tịch nhìn gương mặt cười dạng dỡ Thậm chí có chút nhức mắt kia của anh Cô chớp mắt, động tình trả lời lại một câu Chào buổi sáng, chú rể của em Vậy là quý vị và các bạn vừa nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Làm vợ bác sĩ.